bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 4 bộ chuyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang Trong tập này, những lời báo mộng của bà Cúng sẽ hé lộ gì về cô bé mùa này Các bạn nhớ lắng nghe hết tập này nhé Tập này rất hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé Đứng dậy đi Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy cậu ba đang đứng trước mặt Cậu đứng đó nhìn tôi, ánh nhìn không giống như ghét bỏ Xung quanh mọi người đã đi hết Chỉ còn lại tôi và cậu ở giữa khoảng sân rộng mênh mông Đứng dậy đi, ngồi vậy trông yếu đuối lắm Cậu nói đến hai lần câu đứng dậy đi Đến lần thứ ba, kèm theo câu đứng dậy đi kia Là bàn tay nam tính mạnh mẽ đưa đến trước mặt Tôi nhìn cậu, nhìn ánh mắt trong veo của cậu Tôi thấy giống như tâm hồn mình đang được soi dọi trong đó Hình ảnh tôi ngồi bẹp di dưới, dưới đất Đúng là trông yếu ớt thật Tôi không ngần ngại mà đưa cánh tay nắm lấy tay cậu, để cậu dùng sức kéo tôi lên. Cảm giác có người kéo mình đứng dậy lúc khó khăn, thật sự rất dễ chịu và ấm áp. Cảm ơn cậu ba. Cậu ba gật đầu, giọng cậu có gấp. Ừ, đi ra xem tình hình của Diệp, lỗi không phải của cô, cô đừng tự trách mình. Tôi gật đầu, rồi nhanh chân bước theo sau lưng cậu. Lúc ra đến nơi, mọi người đã tới hết. Tôi thật sự rất sợ, nên lúc đến bãi tràm, tôi cứ rút sau lưng cậu ba. Cậu ba ban đầu cũng có để ý là tôi đang đứng sau lưng cậu, nhưng cậu thật sự rất bận. Vừa phải gọi điện thoại, lại vừa chỉ huy người dân lặn tìm, nên cũng quên mất là tôi đang đứng sau lưng. Bà chủ thì luôn miệng mắng nhiếc tôi với chị Hồng, dân trong cồn lại vây quanh rất đông, bọn họ cứ nhìn tôi rồi chỉ cho đủ thứ. Một lát sau, lúc tôi còn đang đứng bơ vơ giữa đám đông, cậu phòng từ chỗ cậu ba liền đi tới kéo tôi đứng gần sát bên cậu, đưa cho tôi cái nón lá đội lên đầu, cậu ta nói. Đội lên đi, rồi đứng gần với tôi Bà lớn ngớ một hồi nữa, bác hai đánh chết Tôi nhận lấy cái nón đội lên, giọng khiền khịt Tôi đứng đây được rồi mà, ông lại phụ cậu ba đi Quỳ Phong ngó nghiêng xung quanh Cậu ta kéo tôi đến gần chỗ người nhái đang lặn Rồi nói Anh ba kêu tôi đi theo bà Sợ lát ba má chị Diệp tới Mắc công đánh bà, rồi có án mạng nữa Bà theo sát tôi, đừng có mà tách ra đấy Bị đánh tôi càng không kịp đâu Tôi rút sau lưng Quý Phong khẽ nói Cảm ơn ông Quý Phong chợt quay xuống nhìn tôi Anh ta dịu giọng nói Bà không có lỗi đâu Tôi đứng về phía bà mà yên tâm đi Người nhái lặn kiếm rất lâu Cậu ba dường như tập trung hết thợ lặn của vùng này Đến đây để lặn tìm kiếm mợ diệp Nước ở đây chảy không xiết Nhưng đến chiều tối thì nước khá cao Chỉ sợ từ giờ đến xế chiều Nếu không tìm được chắc là phải ngưng lại thôi Ba má mợ diệp chưa đến Chỉ có em trai mợ ở gần đây là chạy đến được Cậu ba thấy tình hình không ổn nên đẻ mọi người đưa ông năm về trước, chỉ để lại thanh niên trai tráng ở lại. Dương tôi với chị Hồng thì ở lại. Mặc dù chị Hồng có về thì cậu Phong cũng không cho tôi về vì sợ bị ăn đánh. Tôi với chị Hồng, cô Uyển đứng chung một chỗ. Cô Uyển sốt ruột nhìn trời rồi than. Trời sụp tối rồi, Diệp ơi là Diệp. Nghe cô Uyển kêu mợ Diệp, lòng tôi thấy hối hận vô cùng, lo lắng vô cùng. Mợ Diệp, cầu đừng có chuyện gì. Cậu cho người nhảy xuống kia không phải là mợ Một lát sau Có một nhóm thanh niên cao to đi tới Một người đứng ra báo cáo với cậu ba Cậu Tìm nát trên cồn mà vẫn không thấy mợ tư Tụi nó đang tìm bên đất liền Chắc lát nữa mới có kết quả Cậu ba mệt mỏi thở dài Ừ cho tìm tiếp đi Tìm thật kỹ Nói rồi cậu đi tới chỗ cậu tư Hai anh em trao đổi gì đó Rồi cậu mới tiến lại phía tôi Cậu ba nhìn cô Uyển Cậu nói Em về trước đi Trời tối ở đây không nên Cô Yến mặt mày buồn xo so. Nhưng còn Diệp với Luân Nhìn luôn như vậy em chịu không nổi Lát nữa bọn anh về sau Trời sụp xuống cũng không thể nào lặn được nữa Phía tụi nó đang đi tìm kiếm Cũng chưa có kết quả chính xác Cũng chưa chắc là Diệp tự tử đâu Biết đâu em ấy bỏ đi đâu thì sao Cô Uyển thở dài Vậy em đưa mùa với chị Hồng về cùng luôn Lát nữa anh tôi luôn về Nhớ đừng quá sức Cậu ba gật đầu, giọng chứa đầy mệt mỏi Ừ anh biết rồi mà Lát về nói chuyện với em sau Về đi đừng đợi anh Tầm mắt cậu ba khẽ liếc qua tôi Rồi dừng lại trên người Quý Phong Cậu nói Em cũng về luôn với chị Uyển đi Phong Đưa chị Uyển về Đừng về nhà tối lắm Vậy em đưa mọi người về trước Ừ về đi trời trên cao từ từ ngả tối Tôi đi theo Quý Phong Rời khỏi bãi tràm về lại nhà Lén lút ngoái đầu nhìn lại Tôi vẫn thấy cậu Tư đứng khử người ra đó Mắt nhìn chầm chầm vào khoảng nước minh mông vô tận Dáng vẻ hưu quạnh của cậu lạc thỏm giữa đám đông thở lận, ánh mắt thẫn thờ ngóng trông tin tức của người vợ, khiến cho lòng tôi không khỏi xót xa. "Mợ Diệp ơi, nếu có thương cậu thì xin mợ, xin mợ đừng chết." Tôi về đến nhà chủ thì trời sụp tối hoàn toàn, bà chủ với mọi người đang ngồi ở giữa nhà đợi tin tức. Cậu Phong dắt tôi đi vào trong rồi báo cáo lại tình hình ngoài bãi tràm. Nghe xong, mọi người chỉ biết thở dài rầu rĩ. Tôi đứng nép vào một bên,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 Một người lành lặn lại không giữ nổi một người bị bệnh. Từ ngoài cổng có tiếng kêu khóc vọng vào. Tôi nhìn ra cửa thì thấy một người phụ nữ tầm tuổi trung niên đang được em trai của mợ diệp và một người đàn ông lớn tuổi gương mặt thống khổ dìu đi vào. Thấy bà ấy, bà chủ liệt đứng dậy đi nhanh ra đón tiếp. Dì tư lúc này mới nói nhỏ vào tay tôi. Cha má mợ tư tới. Tôi đứng nhìn bọn họ đi vào. Người đàn bà luôn miệng kêu khóc gọi tên mợ diệp.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 Mẹ mở diệp hai mắt liền đỏ lên, bà ấy đứng bật dậy, gào lên hỏi. Ai? Đứa nào giữ con tao? Đứa nào để con tao bỏ trốn? Người trong nhà im lặng, cả ông Năm cũng không muốn trả lời. Cuối cùng vẫn là bà chủ bực dọc chỉ vào tôi, bà nói lớn tiếng. Là con mùa, là nó. Vừa dứt lời, mẹ mợ diệp liền nhào đến chỗ tôi, bà tát cho tôi hai ba bạt tay vào mặt. Tôi dù biết, nhưng cũng không chống cự Lại không phản kháng né tránh, đánh được mấy cái, cậu Phong với cô Uyển đi tới can ngăn. Cậu Phong kéo giữ mẹ mợ Diệp lại, cậu quát. Bác, chuyện này là ngoài ý muốn, mùa đó cũng không muốn chị Diệp có chuyện như vậy đâu bác. Mẹ mợ Diệp vùng vẫy gào lên. nó trông con Diệp, tại sao lại để con nhỏ bò trốn? Con nhỏ đang bị bệnh mà, nó là ô xin, nó phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ ai đền con cho tôi, nó có đền con cho tôi được không? Hả? Ba mợ Diệp cũng không vui Giọng ông nặng nề Thằng Luân đâu, nó đâu rồi Nó còn ở ngoài bãi tràm Đợi tin của người nhái Người đàn ông giàu dĩ Hai mắt thẫn thờ nhìn ra xa Ông nỉ non Diệp, Diệp ơi là Diệp còn đâu rồi hả con Mẹ mợ Diệp thì khóc Ba mợ Diệp như chết lặng Em trai mợ đứng im một bên Không khóc cũng không náo loạn Tôi lúc này được cô Uyển che chở Đứng lặng lẽ sau lưng mọi người Trái tim rất muốn khóc Nhưng lý trí lại ngăn cho không giọt nước mắt rơi Tôi không phải là người bị hại Tôi không được khóc Khóc trông yếu đuối và hèn nhát lắm Ông Nam thấy mọi người chịu im lặng Ông mới khẽ cất tiếng Chuyện của con bé Diệp Tôi cũng hết sức đau lòng Bây giờ chúng ta nên bình tĩnh Đợi tin từ chỗ thẳng lãnh Con bé Diệp hiền lành Phước lớn mạng lớn Tôi tin con bé không sao Rồi tai qua nạn khỏi mà thôi Bà chủ nói thêm bà nói phải Anh chị bình tâm mà chờ tin, con nhỏ sẽ không sao. Thằng Luân sẽ đưa nó về cho anh chị mà. Mọi người nhất thời im lặng, chắc trong thâm tâm mỗi người đều có kết quả cho riêng mình. Chỉ là bọn tôi đều đang đợi một tin may mắn từ ông trời ban tặng mà thôi. Nửa tiếng sau, cậu 3 và cậu tư về, nghe cậu thông báo không tìm thấy xác mợ diệp. Trong lòng mỗi người vừa thấy vui cũng vừa thấy lo lắng buồn bã. Không tìm thấy xác thì vẫn có khả năng mợ diệp chưa chết. Nhưng nếu mợ Diệp nghị không thông mà tự tử thì chuyện không tìm thấy xác lại là chuyện không tốt một chút nào hết. Thấy mọi người im lặng, cậu ba lại cất tiếng. Ông chú nhìn thấy người tự tử ở ngoài bãi tràm, cũng không chắc đó có phải là Diệp nhà mình không. về lúc ông ấy chạy tới thì người tự tử đã chim hẳn xuống dưới. Ông ấy tả lại có thấy một người con gái còn trẻ, tóc dài, mặc đồ ngủ, không nhớ rõ màu sắc. Còn gương mặt thì ông ấy không nhìn rõ vì thời gian Diệp nhà mình mất tích. Vừa hay khớp với thời gian người xấu số kia tự tử Nên mình nghĩ là Diệp tự tử thôi Ngoài ra Cũng không có thông tin nào Hay là ai thấy chắc chắn người tự tử là Diệp hết Cậu ba dừng một lát rồi mới nói tiếp Trước mắt Con cho người đi tìm trên cồn Rồi tìm các vùng lân cận Phía công an cũng xuống lấy thông tin Để giúp gia đình mình nhanh chóng tìm ra em Diệp Lát nữa luôn lên phòng kiểm tra xem Diệp có để lại thư từ gì không Rồi mới tính tiếp Chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm cho ra em Diệp, người sống thì phải tìm ra người, còn chết thì phải tìm thấy xác. Mọi người nên nén đau lòng mà cùng nhau tìm Diệp, bây giờ có trách ai thì cũng không đem Diệp trở về được. Mẹ mợ Diệp phản đối, bà chỉ thẳng vào tôi rồi gào lên, là do nó, chính nó sơ sẩy mới để con Diệp có cơ hội mà bỏ đi, nếu không phải tại nó thì con Diệp đâu có ra nông nỗi như bây giờ. Cậu ba chau mày cậu Phan bác, con biết Là bác đang đau lòng cho em Diệp Nhưng bác trách con bé nhà con cũng không đúng Diệp đã có ý định muốn đi Bữa nay không đi Thì ngày mai ngày mốt Em ấy cũng tìm cách bỏ đi Mùa cũng chỉ làm đúng phận sự của con bé Nó làm sao biết được Là Diệp lừa nó để bỏ trốn Mọi người trách con bé Thì chỉ tội cho nó thôi Ba mợ Diệp bức xúc lên tiếng Vậy thì tôi và mẹ nói trách ai Trách chồng nó Hay trách gia đình các người Không lo được cho con gái tôi Tôi gả nói cho thằng Luân Sống sướng chưa được bao nhiêu thì con chết Chồng mình mang bệnh trầm cảm Bây giờ thì bỏ đi không biết sống chết làm sao Các người nói đi Không trách các người thì trách ai Trách vợ chồng già tôi bỏ bê con cái Cậu ba nghiêm mặt Tôi thấy rõ ánh mắt cậu sắc lạnh giọng trầm xuống Đau lòng cho em Diệp Thì ai cũng đau lòng Quy tội cho ai cũng không đúng Ở đây có nhiều chuyện không rõ ràng Hai bác tốt nhất nên im lặng đợi tin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 Em trai của mợ Diệp đi tới Cậu ấy hòa giải không khí căng thẳng Ba mẹ ạ Anh Lãnh nói đúng đấy Hai người đừng nóng vội Biết đâu chị hai chỉ đang đi đâu đó thư giãn thôi Cứ bình tĩnh đợi kết quả cho anh hai đã May là còn em trai của mợ Diệp hiểu chuyện Nếu không đã có một trận tranh cãi nảy lửa xảy ra Cậu Tư đứng một bên im lặng nãy giờ Đến giờ cậu mới mệt mỏi cất tiếng Hùng Em đưa ba mẹ về trước giúp anh Ba mẹ ạ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 Nhưng ngược lại, ba của mợ Diệp thì trông có vẻ hiền lành, em trai của mợ lại khá là ôn hòa, chỉ là không hiểu vì lý do sao cậu ba lại có vẻ không thích gia đình mợ Diệp tới như vậy. Nếu dựa vào những dữ liệu mà tôi có được, chả phải là cậu ba và mợ Diệp thân với nhau làm sao, hay là từ đó tới giờ là tôi hiểu nhầm cậu ba rồi. Em của mợ Diệp đưa ba mẹ cậu ấy về, cậu ba thì đi ra ngoài có việc, ông nằm với bà chủ cũng về phòng nghỉ ngơi. Người làm trong nhà cũng về phòng tắm rửa ngủ sớm. Nhà bà chủ hôm nay sáng đèn tới nửa khuya, mọi người mới chịu đi ngủ giữa sức. Tôi biết mọi người không ai trách tôi cả, ai cũng bảo là do tôi xui xẻo, chứ chuyện mợ Diệp mất tích không phải lỗi của tôi. Tôi cũng biết là vậy, nhưng tôi nhất thời không thể nghĩ là tôi hoàn toàn không có lỗi lầm gì được. Mợ Diệp còn sống thì không sao, nhưng nếu mợ Diệp tự tử, chắc tôi ân hận và ám ảnh suốt đời này mất. Người là do tôi trông Tôi không thể nói phụi bỏ là phụi bỏ hết tất cả được. Đêm càng về khuya, tôi càng ngủ không được, chẳng chọc tới lui. Tôi quyết định đi ra ngoài ngồi cho thoải mái đầu óc. Thấy gấu con vẫn còn thức, tôi liền dắt nó đi dạo, tìm ghế đá ngồi xuống. Tôi thở dài nhìn lên trời cao, lòng thấp thỏm buồn bã không tả xiết. Chợt nghe tiếng gấu con sủa lên gâu gâu hai tiếng rồi im tịt. Tiếp sau đó là động tác quậy đuôi mừng rỡ. Ngò sang mới biết là cậu ba vừa về. Thấy cậu Tôi không thiết tha gì chào hỏi Mặt cứ đần thối ra Đến gấu con còn cảm thấy chán chả thèm chơi với tôi Cậu ba đi tới chỗ tôi Cậu ngồi xuống ghế Thở dài một hơi ngước lên nhìn trời cao Chà trời hôm nay đẹp quá Sao giờ này không ngủ mà còn ra đây Tôi cũng thở dài Em không có tâm trạng để ngủ Cậu ba nhìn sang tôi Cậu khẽ hỏi Nghe nói mẹ Diệp đánh cô không đau à Tôi gật gật Đau chứ cậu nhưng không trách bà ấy được, cũng là sót cho con thôi. Vậy nếu ba cô thấy cô bị đánh, ông ấy có sót cho cô không?" Tôi có hơi giững người, môi mím chặt lại nhìn cậu không chớp mắt. Cậu ba thấy tôi nhìn, cậu chợt nói, giọng rất dịu. "Ai cũng biết, Diệp bỏ đi không phải lỗi do cô, cô cũng không cần gì phải chịu đựng như vậy hết. Nếu có trách, là trách số phận nghiệt ngã, cô vô tình bị chọn làm tấm bia cho mọi chuyện mà thôi." Tôi rũ mắt cười khẽ.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 Đó là chấp nhận thực tại Cậu ba khẽ gật Môi cậu mỉm cười Suy nghĩ sáng suốt đấy Ba cô dạy cô rất tốt Tôi cười Ba em biết cậu khen Ông ấy sẽ vui lắm Em là niềm hãnh diện của ông ấy mà Cậu ba đột nhiên nhìn tôi Cậu đứng dậy đi tới ghế của tôi Cậu ra hiệu cho tôi ngồi nhích vào Rồi cậu liền ngồi xuống bên cạnh Quay sang nhìn tôi Mi mắt cụp xuống Giọng cậu trầm khàn Khóc đi Khóc được rồi đấy Tôi nhìn cậu, môi mím chặt, sự ngỡ ngàng không nói được lên lời. Cậu kêu tôi khóc, tôi có phải yếu đuối muốn khóc đâu, làm gì có chứ. Cậu ba xoa xoa tóc tôi, giọng cậu dịu xuống. Gồng thế đủ rồi, trước mặt tôi không cần tỏ ra bất bại. Khóc đi nhóc, khóc cho nhẹ lòng. Bị đánh đau thì cứ khóc, bị chửi oan thì cứ khóc. Sợ hãi thì khóc, mệt mỏi, hãy khóc. Hai mắt tôi đỏ lên, tất cả sự dồn nén tích tụ đều như muốn bung trào ra bên ngoài. Có tôi ở đây Không ai dám đánh mắng cô nữa đâu Cố lên Hai chữ cố lên Nó như phá vỡ sự chịu đựng quá tải trong lòng tôi Tôi chợt ỏa lên khóc Khóc như đứa trẻ bị mẹ mắng Có lẽ ngày hôm nay tôi đã quá mệt mỏi Hoặc là những ngày qua tôi đã chịu đựng quá đủ rồi Tôi ngồi một bên Khóc lóc như một đứa con gái thất tình Cậu ba thì ngồi bên cạnh Im lặng lắng nghe tôi tỉ tê than thở Có khi cậu xoa đầu tôi Có khi lại vỗ nhẹ nhẹ lên tay tôi đồng cảm Đợi khi tôi khóc xong Nước mắt đã khô hết Cậu mới nói Giờ thì đi ngủ được chưa Tôi gật gật Được rồi ạ Ừ ngủ đi Ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm Đừng lo tôi vẫn còn ở đây Tôi nhìn cậu Trái tim đang giống như bông hoa héo Tự dưng lại như được tưới nước Mà tươi tình hẳn ra Cái cảm giác này Giống như say nắng rút nhỉ Không không không Gì mà say nắng chứ Điên đừng có mà điên Ba ngày sau Ba ngày sau Cậu ba cho ngưng việc thuê người nhái vì dòng rã cả ba ngày đều không tìm thấy được một chút manh mối nào về người tự tử dưới sông kia. Có khả năng xác đã đi trôi rất xa không còn ở xung quanh bãi tràm nữa. Phía công an cũng chưa có tin tức gì. Việc tìm người dường như rơi vào ngõ cụt. Ba mẹ mợ diệp khóc đến ngã quỵ họ lập bàn thờ ngoài bãi tràm rồi mời thầy cúng về làm lễ cầu siêu cầu vong cho mợ. Ông Năm và cậu Tư không đồng ý để ba mẹ mợ diệp làm như vậy.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 ép chết con gái bà rồi phủi mông không nhận con dâu bà chủ có hơi khó xử nhưng ông năm cứng rắn không nhân nhượng ông nói con gái còn chưa rõ sống chết bà đã đi vội vã lập bàn thờ mẹ tốt là bà chứ ai mẹ mợ diệp ôm bài vị bằng giấy của con bà tức giận chỉ thẳng vào mặt ông cụ và quát ông, ông để đó mà coi tôi không để yên cho các người yên đâu đổ ác độc, mất nhân tính nói rồi, bọn họ kéo về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 Dì tư thấy tôi ẻo ải quá, dì cho tôi ngủ thêm lát nữa. Nhưng tôi bảo là thôi, có cho tôi ngủ thêm thì tôi cũng không ngủ được. Mọi người luôn nghĩ là do tôi cảm thấy có lỗi chuyện của mợ diệp nên ăn không ngon ngủ không yên. đầu có ai biết lý do tôi không ngủ được là vì nằm mơ thấy một giấc mơ hết sức kỳ lạ. Bà cúng cố làm sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Đã vậy còn nói một câu hết sức khó hiểu. Cô khóc cái gì, tụi tình gì phải khóc, bị lừa mà không biết. Đúng là ngu Rốt cuộc câu nói này là sao nhỉ Bị lừa Nhưng mà ai lừa tôi mới được chứ Đơn giản là mợ diệp lừa tôi để bỏ trốn Hay là còn có chuyện gì khác mà tôi chưa biết Thiệt tình Bà cũng ơi là bà cúng Bà sống hay chết gì Thì cũng nên nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết chứ Tôi gặp bà hai lần Một là ở nhà bà Lần này là trong mơ Mà chưa lần nào tôi hiểu được lời bà nói hết Nói gì không chịu nói hết Nói giữa chừng cái cắt ngang Cái nết úp úp mở mở, kỳ qua. Hai tuần trôi qua, chuyện tìm kiếm mợ diệp cũng không thấy khả quan hơn. Hẽ có ai nói gặp được người giống như mợ ở đâu là cậu Tư cho người đi tìm ở đó. Nhưng mọi cố gắng của cậu Tư vẫn không được đền đáp. Đã gần nửa tháng trôi qua, cậu vẫn chưa tìm thấy mợ. Mợ diệp đi, có lẽ chỉ là ngẫu hứng muốn bỏ đi vì cậu Tư không tìm được điểm gì bất thường ở trong phòng ngủ của cậu và mợ. Điện thoại của mợ vẫn còn, tư sách của mợ vẫn không mất thứ gì. Mợ giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy Nhưng sâu trong thâm tâm tôi Tôi vẫn nghĩ là mợ diệp đã chết Tôi có lòng tin vào giấc mơ kỳ lạ của mình Tin là giấc mơ ấy Không phải do tôi tưởng tượng mà ra Hơn một tháng trôi qua Nhà bà chủ sống trong không khí gượng gạo mệt mỏi Cậu tư thì lầm lì ít nói Sáng đi sớm Tối vẻ muộn Thì thoảng lại ngửi thấy mùi bia rượu nồng nặc trên người Bà chủ lo lắm Cố gắng khuyên nhủ cậu tư đủ kiểu Cậu ba cũng thường xuyên động viên tinh thần em trai mình. Ai nói gì hay quyên nhủ gì thì cậu Tư cũng nghe hết. Nhưng mà cậu có để vào trong lòng không thì không biết. Cậu Tư cứ im im không nói năng gì. Một câu than thở hay một lời trách móc cậu cũng chưa từng nói ra. Lớp học tình thương của cô Uyển xây xong, tôi với cậu Phong chính thức trở thành người thầy dạy chữ cho bọn nhỏ. Ban đầu thì cũng không có hương tú lắm, nhưng càng làm thì càng thấy mê, nhìn bọn trẻ ham học mà thấy thương. Nhớ tối hồi còn nhỏ, tôi cũng ham học y như bọn trẻ vậy. Sáng tới chiều tôi làm việc cho nhà bà chủ, đến tầm 5, 6 giờ tôi xin phép bà chủ đi dạy học giúp cho cô Uyển. Bà chủ thật sự cũng không thích tôi đi làm mấy việc bao đồng này đâu, nhưng sau lưng có cậu Ba chống lưng, thêm cả ông Năm ủng hộ nhiệt tình nên dù có không thích thì bà chủ bắt buộc cũng phải thích. Tối nay tôi đi dạy học về trễ, cô Uyển thì có công chuyện đi tới sáng mai mới về nên bữa nay tôi đi dạy có một mình. Về tới nhà chủ thì cũng đã khuya, trong nhà mọi người đi ngủ cả hết. Đang định đi về phòng ngủ, thì gặp cậu Tư đang ngồi uống rượu một mình ngoài vườn. Thấy cậu, tôi nửa muốn đi tới, nửa lại không. Đứng suy nghĩ một hồi, tôi mới quyết định đi tới hỏi thăm cậu. Cậu, khuya rồi, cậu đừng uống nữa, ngủ sớm đi cậu. Nghe tiếng tôi, cậu Tư cười nhạt. Mùa về đó hả? Dạo này làm cô giáo rồi ha? Cậu Tư có vẻ say, giọng ồ ồ, mắt hơi lim diêm. Thế cậu vẫn không có ý định ngừng uống Tôi lại khuyên nhủ thêm Cậu, dạo này cậu uống nhiều lắm Coi chừng bị nghiện đó cậu Cậu tư cười trừ Cậu mà nghiện gì, em đừng có lo Nói rồi cậu lại rót một ly đầy Đang định đưa vào miệng để uống Thì cậu lại ngước nhìn sang tôi Mắt khẽ híp Sao em không về phòng ngủ đi Đứng đây nhìn cậu làm gì Tôi nhìn cậu chăm chăm dưới ánh nhìn tò mò của cậu Tôi ngồi ngay xuống đối diện Chụp lấy ly rượu trên tay cậu, tôi uống cạn. "Nè đắng nồng kinh dị, cái thứ quỷ này khó uống vậy, mà sao cậu tư thích vậy không biết nữa." "Mùa, em làm cái gì vậy? Em có biết uống đâu." Tôi lắc lắc cái ly rượu trên tay cười nhẹ. "Thì giờ biết nè cậu, thấy cậu đang buồn nên em ngồi nhậu tâm sự với cậu cho cậu đỡ buồn." Cậu tư cau mày. "Cậu muốn uống một mình, em đi vào trong đi." Tôi lắc đầu, hơi thở có chút vị men. Cậu uống một mình hơn tháng nay rồi đấy Nếu cậu buồn, cậu nói ra đi Em nghe hết Chứ cậu cứ nhậu nhạt kiểu này giết Bà chủ với ông Năm, đau lòng lắm Cậu tư giành lấy ly rượu trên tay tôi Cậu rót một ly uống cạn Em còn nít, biết gì mà nói Cậu không buồn Có cái gì phải buồn Đợi cậu uống xong Tôi dành lấy ly rượu rồi rót tiếp ly khác Nhắm mắt nhìn ly rượu Tôi nín thở dốc cạn ly Rồi khẻ ra một hơi đầy mùi rượu Cậu Tư nhìn tôi không chấp mắt Còn tôi thì lại cảm thấy nẻ phục tôi biết là bao nhiêu Trà trả cho con mùa Cha mày mà biết Là ông ấy cạo đầu khô mày liền Cái tật học đòi uống rượu uống bia Tôi uống xong ly đó Cổ họng khát nước sữ rồi Cậu Tư nghe tôi kêu réo muốn uống nước Cậu liền đi vào trong nhà rót cho tôi một ly nước đầy Lúc cậu đi ra tôi đã lén uống thêm hai ly rượu nữa Đầu óc có vẻ ngáo ngáo Không còn tỉnh táo nữa rồi Tôi uống hết ly nước Vừa uống vừa nói Cậu Em biết cậu thương mỡ Mỡ đi vậy cậu buồn là phải rồi Nhưng mà bà thương cậu Ông năm rồi cả cậu ba cũng thương cậu quá chừng Cậu buồn hai buồn ba Mấy người đó Buồn tới 9 tới 10 lần Cậu phải giống như em nè Luôn tin là mỡ Diệp không có chết Mỡ đang còn sống vui vẻ lắm Cậu tư cười nhạt Mắt cậu buồn so Diệp còn sống á Còn sống sao không quay về Tôi lắc đầu Ai mà biết sao mợ Diệp không về Nhưng em dám chắc là mợ còn sống Cậu tin em đi Em nói hổng có sai đâu Còn mà cậu cứ buồn giết vậy Là mất hết tương lai Mợ Diệp biết cậu thiếu ý chí vậy Mợ chán bỏ đi luôn không về cho coi Mình là đàn ông mà cậu Đàn ông nuốt lệ vào trong lòng Dù có chuyện gì cũng phải mạnh mẽ Em nói Cứ y như em là đàn ông vậy Tôi cười hề hề Biết đâu trường em chuyển giới Em bê thì sao? Mà em nói dỡ đó cậu đừng có tin. Mà cái này em nói thiệt này. Cậu đừng buồn nữa cậu ơi. Còn người có phúc có phần. Nhiều khi mợ diệp đi vậy, mợ diệp thấy thoải mái hơn rồi sao? Em thấy mợ đang u út quá. Mợ đi để giải tỏa căng thẳng rồi mợ về. Mình buồn, mình nhớ mợ thiệt á. Nhưng biết mợ vui vẻ là được rồi. Em nói phải không cậu? Chính xác chưa? Cậu tư nhìn tôi, giọng nghiêm chỉnh. Em tin là mợ diệp còn sống hả mùa? Tôi gặt đầu. Tin chứ cậu. Em cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nữa. Nhưng em tin là mợ diệp còn sống. Chắc giờ mợ đang đi đâu đó thôi. Nhất định rồi mợ sẽ về mà. Còn nếu như mợ không về nữa, mợ em muốn đi luôn thì sao? Tôi thở dài. Thì chịu, có duyên gặp gỡ mà không có phận trăm năm. Còn như là ý trời cậu ơi. Mình thương người ta mà, mà đã thương rồi. Thì chỉ muốn người ta sống tốt thôi. Đôi khi chia ly cũng là chuyện tốt. Ông trời á, ông có sắp xếp hết trơn rồi á. Chia ly cũng là chuyện tốt à? Tôi gật gù, ngắp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở. Phải rồi cậu, phải rồi. Rồi sau đó, và không còn sau đó nào nữa, tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Mãi đến sáng hôm sau, dì tư lấy tay vụt vào người tôi vài phát, tôi mới có thể tỉnh dậy được. Ôm cái đầu nặng như trì, Tôi ngồi thù lù một đống trên giường, nghe gì tư giáo huấn 7749 trận, gì chửi đến khi khô cổ mới chịu dừng lại. Sau khi nghe chửi một trận, tôi đứng dậy đi tắm rửa đánh răng các thứ, vì cổ họng đau quá nên tôi bỏ luôn bữa sáng, chỉ cầm chừng bằng ly nước ấm cho đỡ đau. Giờ tỉnh táo lại rồi, tôi mới cảm thấy sợ hãi về những chuyện tối qua tôi đã làm. Mẹ ơi, tôi vậy mà đi uống rượu, lại còn uống chung với cậu chủ nữa. Cũng may là tôi còn nhớ được chuyện tối qua. Nếu cả những gì tôi nói Trong lòng mới thấy đỡ sợ hơn Vì đêm qua tôi không có lỡ lời nói gì chuyện bậy bạ Đáng sợ quá Sao tôi có thể hồ đồ mất trí như vậy nhỉ Dì Tư Rồi tối hôm qua cậu Tư kêu gì Ra hốt con vô ngủ à Dì Tư lau bếp Dì liếc ngang liếc dọc tôi Là cậu ba Dinh mày vô giao cho con Hồng Tôi cả kinh Cậu ba Sao lại là cậu ba nữa Còn nhớ là con nhậu chung với cậu Tư mà Dì Tư quát ẩm lên Mày hỏi tao, rồi tao hỏi ai Lúc tao ra, thì thấy mày té lên té xuống Cậu ba sách đầu mày vô thôi Chứ tao có biết cái giống gì đâu mà hỏi Mà mày cũng quá trời quá đất rồi nha con mùa Con gái con lứa tập thành ăn nhậu Tao mà thấy lần nữa Tao mách với bà chủ, cho bà chửi mày Tôi cắn môi oan ức Tôi cũng chỉ là có ý tốt Muốn chia sẻ nỗi buồn với cậu Tư thôi chứ Ai biểu rượu uống vô xiền quá chi Có trách, là trách ông bán rượu Chứ tôi uống rượu vô mà xiển là bình thường mà, tự nhiên bị chửi quá trừng, rồi mốt ai dám uống nữa. Thế mặt tôi càng lúc càng ngu, gì tư quyết định trừ tôi thêm nửa tiếng nữa, rồi mới bao dung tấm lòng cho tôi vô ngủ tới trưa. Ngủ được thêm một giấc, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn ra, vẻ gật gù say rượu cũng không còn nữa, buổi chiều đã có thể làm việc trở lại. Tới chiều, tôi cứ thấp thỏm canh chừng cậu tư, tôi đợi cậu về để nói lời xin lỗi chuyện đêm qua. Thấy xe cậu chạy vô trong sân, Tôi liền đi nhanh ra đợi sẵn, giọng ấp ống Cậu, chuyện tối hôm qua Cho em xin lỗi Em Cậu tứ cắt ngang lời tôi Có gì đâu mà xin lỗi Em nói đúng mà mùa Mọi chuyện đều có ông trời sắp xếp hết cả rồi Vẫn thấy ấy nái vô cùng Tôi ngập ngừng Nhưng mà em, tại em mà mợ Diệp mới Cậu tứ lắc đầu, cậu dịu rộng Không phải tại em đâu Là tại Diệp muốn đi thôi Cậu thật sự không hề trách em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 Thời gian qua, chắc hẳn cậu đã sốc lắm, chỉ khi bế tắc thật sự thì một người điểm tĩnh như cậu mới dùng rượu bia để giải quyết nỗi buồn khó nói trong lòng. Chẳng hiểu sao tôi tự dưng lại thấy đồng cảm với cậu quá chừng. Cậu vào trong thay quần áo, em đi làm việc của mình đi. Dạ vâng. Cậu từ đi rồi, tôi tự dưng thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, cảm giác như vừa buông bỏ được một chiếc ba lô nặng cả chục ký trên vai. Dù có trăm có triệu người bảo có lỗi, không phải là do tôi thì cũng không bằng một câu thật lòng của cậu tư, vì hơn ai hết, tôi thấy được sự mất mát của cậu là quá lớn, chỉ khi cậu nói tôi không có lỗi, tôi mới thật sự nghĩ rằng bản thân tôi không có lỗi. Tôi hôm đó, tôi xin cô Uyển nghỉ dạy một hôm, cũng may là cô Uyển đi công chuyện về sớm nên cô ấy thay tôi dạy bọn trẻ. Eo ơi, uống rượu thì cũng đã uống rồi, rượu cũng đã theo đường nào đó mà đi ra khỏi cơ thể từ lâu, vậy mà chẳng hiểu sao, đầu tôi lại đau như thế không biết nữa lại giờ uống mấy viên giảm đau mà đầu vẫn còn ong ong tê tê, thiệt là mệt mỏi hết sức. Cả ngày không ăn được chút cơm nào, chị Hồng thấy thương, liền nấu cho chút cháo ăn đỡ, ăn xong tôi liền về phòng nằm ngủ, ngủ một giấc đến sáng mai, tinh thần sảng trở lại, đầu cũng không còn đau nhức như hôm qua nữa. Sáng dậy sớm quét sân, cậu Ba đi tập thể dục về, thấy tôi, cậu liền đi tới tỏ thái độ. Bây giờ mới tỉnh à. Nghe giọng điệu là biết Cậu đang muốn gây chuyện với tôi rồi mà không trả lời thì cậu điên lên. Cậu trừ hết lương còn chết nữa. Dạ cậu. Cậu ba nhìn tôi, cậu hỏi. Lát nữa rảnh không? Chi về cậu? Thì tôi hỏi cô rảnh không? Nhìn mặt cậu ba nguy hiểm vô cùng. Để bảo toàn số mạng, tôi liền lắc đầu trả lời. Dạ không rảnh ạ. Công chuyện của em còn đang đăng đê đê. Mà cậu cần mua gì ạ? Cậu ba gật gật. Thì cũng không có gì. Tưởng cô rảnh... Tôi chở cô đi nhậu á Thấy chưa biết ngay mà Nhìn cái mặt của cậu ta kìa phát ghét Thấy tôi im re không nói gì Cậu ta lại dịu rộng xuống À quên nữa Bữa khuya đó cô nói gì với tôi Cô còn nhớ không vậy Ơ nói gì Bữa đêm đó bộ tôi có nói gì với cậu ba nữa á Sao tôi lại không nhớ gì hết vậy nhỉ Tôi đi tới gần cậu gấp gáp hỏi Cậu Bộ em có nói cái gì bậy bạ không hả cậu Có phải không cậu Cậu nói em nghe đi Cậu ba khoanh tay nhìn tôi cười nhạt nhẽo Cô quên rồi hả Cô định bỏ con giữa chợ đây à Cậu càng nói tôi càng tí hoang mang Tôi thật sự không nhớ là tôi đã nói gì với cậu nữa Cậu Bữa đó em xỉn queo dâu Em có nhớ gì đâu cậu Cậu đại nhân đại lượng Cậu nói em nghe nha nha Cậu, cậu ba liếc nhìn tôi Ý tứ không vui Không nhớ thì thôi Tôi không rảnh đâu mà kể lại Thấy cậu ba có ý định bỏ đi, tôi liền chạy tới cản lại, giữ lấy tay cậu, tôi gãi gãi đầu, ánh náy nói. Hoàn đã cậu, thiệt là em không có nhớ, nhưng nếu em có nói cái gì mà làm cậu giận, cậu bỏ qua cho em nha. Cậu cũng biết rồi đây mấy người say xỉn đâu có không chế được hành động và lời nói của mình đâu. Cậu ba nhìn tôi, khẽ mắt hiếp, giọng trầm ngâm. Thiệt là không nhớ. Tôi lắc đầu. Thiệt là em không nhớ mà. Cậu ba thở dài ngao ngán. Tôi tính nói với cô là tôi thấy đề nghị của cô cũng được, tôi sẽ xem xét lại. Dạ, đề nghị gì hả cậu? Cậu ba nhún vai, thì đề nghị bữa đó cô nói đấy. Nhưng em quên em nói luôn gì rồi, cậu nhắc lại. Cậu ba lắc lắc đầu, cô tự nhớ lại đi, tôi không nói. Nói rồi, cậu ba quay người đi, tôi muốn chạy theo để hỏi, nhưng bị cậu ba cản lại. Quay người lại, đối diện nhìn cậu, cậu nhờ mắt cười rất khẽ. Thật sự tôi cũng rất thích lời đề nghị của cô Thiệt đấy Nói rồi cậu quay người bỏ đi Để lại tôi một mình đứng gãi đầu ngơ ngáo Không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Bạn nãy cậu ba nói là rất thích lời đề nghị của tôi Nhưng mà bữa đó tôi đã nói cái gì vậy nhỉ Sao tôi không nhớ gì hết vậy Mà nhìn cái vẻ mặt bí hiểm của cậu ba Tôi không nghĩ là tôi nói gì bình thường như người ta đâu Dùng mình một cái Lo quá đi mất Đụng tới ai chứ đụng tới cậu ba chắc tôi không còn dư được một nào để trả nợ nữa qua. Cậu trời độ hộ cho tôi tai qua nạn gọi, sợ qua đi mất. Sắp tới là lễ mừng thọ của ông Năm, nghe dì Tư nói. Ông Năm làm lễ mừng thọ ở nhà ông Ba, ban đầu định làm ở nhà bà chủ, nhưng sau vụ mất tích của mẹ Diệp, ông Năm sợ bên nhà thông gia dị nghị nên mới quyết định làm ở nhà cậu chung. Tôi nghĩ phận làm công nên cũng không để ý lắm đến mấy chuyện này của chủ nữa. Bữa đó Bà chủ có kêu Thì tôi qua bưng bê Còn nếu không kêu Thì tôi ở nhà đi dạy học cho bọn trẻ Vụ của mợ diệp Ông Năm có cho mời bạn của ông Là một thầy cao tay Sống ở vùng thất sơn Về xem thử tung tích của mợ diệp sống chết ra sao Nghe đâu là nay mai Ông ấy sẽ về tới Và coi bộ là bạn của ông Năm là thầy rất cao tay Với cả cậu ba cũng kính nẻ mấy phần mà chào đón Càng nghe nói nhiều Tôi càng háo hức Muốn gặp được ông ấy Một phần khác Lại nôn nóng muốn biết tin tức của mợ diệp như thế nào Đêm xuống Đầu óc có hơi đau nhức Tôi đi dạy học về là đi ngay vào ngủ Mà quên cả dắt con gấu đi dạo Ngủ chập chờn không sâu giấc Tôi lại mơ màng thấy bà cúng Không rõ là người hay ma Nhưng hình ảnh bà ấy đến gần tôi Thì lại rất thật Bà cúng ngồi xuống cạnh giường tôi dặn dò Biểu cảm trên gương mặt vô cùng lo lắng gấp gáp Ngày mai Cô đi tới nhà tôi Tôi để chìa khóa nhà ở chậu phát tài trước cửa. Vào nhà, cô lấy chìa khóa mở tủ thờ, rồi lấy ra một hộp gỗ. Trong đó có một đồng xu bằng vàng. Cô đem đồng su đi tới nhà bà Chín Tàu. Đưa đồng su đó cho bà ấy coi. Bà ấy sẽ có cách giúp đỡ cho cô. Nhớ thật kỹ lời tôi nói. Nhất định phải đi gặp bà Chín Tàu. Nhất định phải nhớ kỹ lời tôi. Tôi ngước nhìn bà ấy, tôi hỏi. Bà, tôi đang mơ hay là thật? Bà cúng vỗ vỗ lên tay tôi, bà dịu giọng, "Thật hay mơ gì cũng được, tôi chỉ muốn giúp cô, mạng của cô là phải giữ lại, cô nhất định phải sống, tộc của cô không còn nhiều người còn sống nữa, như kỹ lời tôi, đừng quên phải tìm bà Trính Đầu, phải tìm bà ấy." Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm, giấc mơ đêm qua tôi còn nhớ như in, không quên được bất kỳ chi tiết nào. Dì Tư thấy tôi dậy sớm hơn thường ngày, Dì ấy cười chưa tôi suốt Mày ngủ hết nổi rồi hả con Tôi cười hì hì Con dậy sớm mà dì Tư cũng ghẹo nữa À mà lát nữa dì Tư cho con về nhà cha con chút nha Dì Tư nhìn tôi Mày về thăm cha mày hay sao Tôi gật gật Dạ vụ của mợ diệp Không biết ai nói với cha con Mà cha con giàu bữa giữ Giờ con định về nói chuyện ăn ủi cha Để không cha con lo rồi sinh bệnh Ừ cũng được Mà đi sớm về sớm, phụ công chuyện nha chứ mày. Đi cái hết ngày, là tao chửi, dáng chịu đấy. Còn biết rồi mà. Tôi xin phép dì Tư về nhà thăm cha, sẵn dịp đó. Ghé ngang nhà bà Cúng, xem thực hư chuyện giấc mơ tối qua là như thế nào. Tôi đi tới nhà bà Cúng, cửa rào ở trước, chỉ đóng, không khóa, nên tôi có thể dễ dàng mở cửa đi vào trong sân. Đi tới trước cửa nhà, tôi nhìn thấy chậu phát tài y như lời bà Cúng nói. Đi tới gần kiểm tra, thì rõ ràng có một chùm bốn chiếc chìa khóa giấu ở phía sau cây, cầm chìa khóa trên tay, tôi nhanh chóng mở được cửa, lại càng nhanh như chớp mở cả khóa tủ thờ. Tôi khi cầm được cái hộp gỗ trên tay, tim tôi mới đập thình thịch vì sợ. Hóa ra, lời bà cụ nói là thật, là bà ấy muốn chỉ dẫn cho tôi làm chuyện gì đó, chứ không phải là tôi mơ thấy tầm bậy tầm bạ. Cất đồng xu vàng vào trong túi áo, tôi giúp bà cụ thắp nhang cho bàn thờ trong nhà. Rồi mới nhẹ nhàng khóa cửa lại. Sau đó, để chùm chìa khóa lại y nguyên chỗ cũ. Bước ra khỏi nhà bà cúng, lòng tôi cứ nao nao, không rõ là vui hay buồn, là sợ hãi hay là phân khích. Lúc sáng tỉnh dậy, tôi cứ nửa tin nửa ngờ, nếu không phải vì quá tò mò, thì tôi đã không liều mạng tới nhà bà cúng. Bởi tính tôi là chùm sợ ma, lại rất sợ những chuyện báo mộng như thế này. Biết là không có chuyện gì nguy hiểm. Nhưng gan thỏ của tôi không chịu được những chuyện của yếu tố tâm linh mạnh giống như vậy một chút nào. Nhưng mà tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu là bản thân tôi đang gặp phải rắc rối gì. Vì sao bà cũng lại giúp đỡ một người không thân không thích như tôi? Chưa hết bà ấy còn nói người của tộc tôi không còn nhiều. Nhưng là tộc gì mới được chứ? Tôi nhớ tôi đâu phải là người của dòng tộc gì đâu. Tôi chỉ là con gái của gia đình nông dân bình thường thôi mà. Eo ôi!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 Vào đất liền tôi ra chợ hỏi về bà Chín Tàu Vẫn là có người biết Có người không May sao tôi gặp được một ông chú lớn tuổi Ông ấy hình như đã gặp qua bà Chín Tàu Nên chỉ dẫn cho tôi rất nhiệt tình Cô đi tìm cô Chín Tàu đấy à Tôi chỉ nhà cho cô thì được Nhưng không biết Cô có duyên gặp được cô Chín không nha Tôi gật gật Dạ chú chỉ cho con đi Con đi tìm cô Chín thử coi Con có duyên với cô Chín không Mà bộ cô chuyện gì quan trọng lắm hả cô gái Nhà có người gặp nạn hay sao? Dạ có người gặp nạn, gấp lắm Chú chỉ dùm nhà giúp con nha Thấy tôi có vẻ gấp gáp Ông chú liền xuất sắng chỉ nhà bà chín tàu tận tình Ông ấy còn không quên dặn dò tôi đi sớm Không thôi là không thể gặp được bà Bởi vì bà chín tàu đi suốt Hiếm khi ở nhà Sau khi biết địa chỉ nhà Tôi bắt xe ôm chạy đúng đến địa chỉ mà ông chú chỉ cho Địa chỉ nhà bà chín tàu Nằm sâu trong con hẻm nhỏ Tôi với anh xe ôm tìm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy, đến nơi, hỏi hàng xóm mới dám chắc, đó là nhà bà Chín, một căn nhà cấp 4, vách tường nằm khuất sau những tán cây cổ thụ to lớn. Tôi dặn dò anh xe ôm đợi tôi ở ngoài, rồi mới đi vào bên trong, ngó sơ qua thì thấy nhà đóng cửa, không biết bà Chín có ở bên trong hay không nữa. Thấy không có ổ khóa ngoài, tôi hy vọng là bà ấy đang ở trong nhà, ngõ cửa hai ba cái, tôi định cất tiếng hỏi thử để xem là bà Chín có nhà hay không ấy mà chưa kịp gọi thì đằng sau đã có người vỗ vai tôi, giọng trầm khàn. Bà cũng kêu cô tới đây phải không? Tôi giật mình quay người lại, trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm 50, vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt khắc khổ, da đen nhẻm, mắt trái giống như bị hỏng không nhìn được, nhưng mắt phải lại vô cùng sắc lạnh. Bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nghiêm. Có phải bà cũng kêu cô tới đây không? Đợi bà ấy hỏi tới lần thứ hai, Tôi mới sực nhớ mà trả lời Dạ dạ Con tên là Mùa Bà cũng kêu con tới đây gặp bà Bà Chín tàu gật đầu Tay mở cửa cho tôi đi vào trong Trong nhà bà Chín bà Chí rất đơn giản Ngoài ban thờ tự vô cùng đầy đủ Và hùng vĩ ra da, Thì cũng chẳng có gì khác Ngoài trừ thêm cái giá võng không có giá trị Tôi bước vào trong nhà Bà Chín liền nói Ngồi xuống chờ tôi một lát Tôi đi vào lấy đồ Tôi gật đầu rồi ngồi xuống nền gạch Đợi khoảng mấy phút sau, thì bà ấy đi ra, trên tay cầm theo một cái hộp to, không biết là đựng gì trong đó. Bà Cúng có đưa cái gì cho cô không? Tôi gật đầu tắt lự, lật đật lấy đồng xu bằng vàng đưa cho bà Chín. Tôi nói, con... Thật ra con cũng không hiểu chuyện gì hết, tôi qua con ngủ nằm mơ, trong mơ bà Cúng biểu con tới gặp bà. Bà Chín Tàu nhận đồng xu bằng vàng từ tay tôi. Tay bà ấy xoa xoa hai mặt của đồng xu trong mắt trái đảo quanh, mắt bên phải thì hiếp lại, giọng khàn khàn cứ như trách móc. Cái bà này, cứ lo chuyện bao đồng. Nói rồi, bà lại nhìn tôi, tay xòe đến trước mặt tôi, bà khẽ nói. Đưa tay trái đây cho tôi. Tôi xòe tay trái ra trong tò mò, chưa kịp hỏi ra là có chuyện gì, thì bà Chín đã nhanh tay lấy kim chích máu giữa lòng bàn tay tôi. Có chút đau, theo phản xạ tôi liền giật tay lại. Bà chín cấp xong ồ ồ quay người lại đằng sau vén áo lên Tôi có hơi sững sờ liền hỏi vén áo ấy à? bà chín gật đầu Ừ vén áo lên cô yên tâm đi Tôi không rảnh để làm mấy chuyện tào lao như cô nghĩ đâu không phải bà cúng nhờ tôi cũng không rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng nói rất câu bà ấy liền đứng dậy đi thá ngang Hương nhàng trầm tỏa ra khắp nhà Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn cố gắng làm theo những gì bà ấy nói. Cũng không hiểu tại sao, tôi tự dưng lại thấy tin tưởng bà chiến tàu này, có một loại tin tưởng rất đặc biệt. Bà chiến tàu ngồi xuống sau lưng tôi, bà ấy làm những gì tôi không biết, tôi chỉ ngửi thấy mùi nhang bốc lên từ sau lưng, hòa thêm mùi tanh tanh của máu. Lát sau, giữa sống lưng cảm thấy tê tê, nhoi nhói, hai bên tay tôi đột nhiên nổi lên những đường chỉ máu đỏ rực, giống y như lần bà cúng trích máu nghiệm trinh. Đường chỉ nằm sau lớp da thịt Nó hiện rõ một một Không cách nào ẩn đi được Không chỉ hiện ở tay Mà cả ở cổ, ở ngực, ở bụng Rồi dọc xuống hai chân Không chỗ nào là không hiện đường chỉ máu Tôi nhìn thấy đường chỉ máu chẳng chịt như dễ cây Hiện lên khắp người mình Tôi như phát hoảng vội kêu lên Bà Chín, con bị sao vậy? Con bị sao vậy này? Bà Chín tàu giữ chặt lấy vai tôi Bà ấy không trả lời Tôi chỉ nghe được tiếng lý nhí giống như là đọc bùa chú gì đó, nghe mãi vẫn không nghe rõ được bà ấy đang đọc những gì. Ban đầu là hoảng loạn, lát sau lại cảm thấy ỏe oải, mệt mỏi vô cùng khó chịu. Những đường chỉ máu thì càng lúc càng đỏ, đỏ như muốn phát sáng ra bên ngoài. Hai mắt tôi nhìn chằm chằm về phía trước, cảm nhận rõ ràng được máu đang chảy dạo rực khắp cơ thể, có chút nhột nhột, lại có chút tê, tê nho nhỏ khó tả. Vài phút sau, toàn bộ đường chỉ màu từ từ ẩn đi, trả lại da thịt như bình thường. Cả người tôi cũng giống như mất sức mà rụi xuống. Miệng thở hắt ra một hơi, người ngã về phía sau. Bà Chín Tàu đỡ lấy tôi, rồi vèn áo tôi xuống. Tôi nghe bà ấy hỏi. Vết bớt sau lưng cô có từ khi nào? Tôi thở lấy hơi lên. Từ nhỏ rồi bà. Từ nhỏ? Dạ. Lấy được chút sức lực, tôi liền quay lại hỏi. Bà Chín, con bị gì vậy bà Chín? Sao tay chân con lại thành ra như vậy? Con... Bà Chiến đảo mắt nhìn tôi, vẻ kinh ngạc. Cô không biết. Người cô có phong ấn mà cô không biết. Tôi tròn xe mắt ngạc nhiên. Phong ấn? Sao lại có phong ấn? Con... Cô thật sự không biết gì hết sao. Lý do bà cúng kêu cô tới đây tìm tôi. Cô không biết. Tôi lúng túng hoàn toàn, nói đứt quãng. Con không biết. Con thật sự không biết. Bà cúng về báo mộng cho con. Bà ấy kêu con tới đây tìm gặp bà. Còn phong ấn, con đâu biết phong ấn gì đâu, mà đó giờ cũng đâu có ai, nói là con có phong ấn gì. Bà Chín tàu trầm ngâm, vẻ mặt đam chiêu. Nói như vậy, cô không biết gì về thân thế của cô hết, cả việc phong ấn, cả lý do bà cúng kêu cô tới đây đúng không? Tôi gật đầu chắc nịch, dạ vâng, bà Chín mở hộp gỗ, lấy trong đó ra một sợi dây chuyền dây đỏ, không có mặt. Bà ấy đeo vào cổ cho tôi rồi bắt đầu dặn dò. Sợi dây chuyền này phải đeo suốt, không được tháo ra trước khi bà cúng về gặp cô. Còn nữa, vết bớt sau lưng cô không được để cho ai nhìn thấy, đặc biệt là thầy Pháp. Thân phận của cô không giống như người thường, lơ là là có thể mất mạng, không bao giờ đầu thai chuyển kiếp lại được. Dòng tộc của cô ẩn tích đã lâu, đặc biệt là không di chuyển cho con gái. Tôi không hiểu sao, vì sao cô lại có long mạch trong người. Tôi cả kinh. Long mạch? Người con có long mạch? Bà Chín Tàu gật đầu nặng nề. Đúng, long mạch, người của long tộc. Cô chính là chuyển nhân của long tộc. Long tộc? Long tộc là gì vậy trời? Bà Chín, bà có nhầm không? Sao tôi lại là chuyển nhân của long tộc được? Không thể nào đâu, chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi ạ. Bà chén tàu chau mày, giọng nghiêm nghị. Vết bớt sau lưng cô chính là dấu ấn của việc phong ấn long mạch trong người cô. Nếu cô không bị phong ấn thì chỉ cần kim tiêm chạm vào người cô, long mạch sẽ hiện ra y như khi nãy. Tôi hỏi này cô gái, ba mẹ cô là người như thế nào? Tôi thở hắt ra. Cha mẹ con là nông dân, từ nhỏ tới giờ còn chưa từng nghe cha mẹ hay ai nhắc tới từ chuyện long mạch hay long tộc gì hết, mà con cũng không nghĩ. Cha mẹ con biết gì về chuyện này đâu Nhà con nghèo lắm Nội ngoại chết hết Người Long Tộc Ai mà nghèo như con Tôi không biết Vì sao cô lại có Long Mạch trong người Còn về Long Tộc Tôi cũng không dành để giải thích cho cô nghe mọi chuyện Cô cứ đợi bà cúng về Rồi bà ấy nói cho cô nghe Nhưng tôi dám chắc Trong người cô có Long Mạch là sự thật Cô phải nên đề phòng cẩn thận những kẻ gian ác Tôi có chút lo lắng Sao bọn họ lại muốn hại người của Long Tộc Hà bà? Bà chín chầm ngâm Cô có từng nghe tới Long Mạch của đất này hay chưa? Nếu đã từng nghe, thì Long Mạch của con người cũng giống như vậy Long Tộc là bộ tộc hiếm hoi và duy nhất trên đời này có được Long Mạch và huyết Long trong người Xét về mặt y học, máu của cô cũng chỉ là có một trong các nhóm máu cơ bản của con người Nhưng xét về mặt huyền bí, thì máu của cô là vô cùng đặc biệt Một mảnh đất dù có xấu tới đâu, nhưng nếu muốn biến nó thành đất tốt, thì cứ việc chôn sống một người có long mạch trong người. Tôi dám đảm bảo với cô, dù là hàng trăm năm về sau, mảnh đất đó vẫn là nơi đẻ ra tiền trăm tiền tỷ. Dừng một lát, bà ấy lại nói tiếp. Tôi không phải người hiểu biết chuyên sâu về long tộc. Những thứ tôi biết chỉ là học lòm của người khác. Cuộc đời của tôi cho tới bây giờ, phải nói là rất may mắn mới gặp được người của long tộc.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 Hóa ra tôi là người của long tộc, trong người tôi có máu rồng, chuyện kinh thiên động địa như vậy, không lẽ cha mẹ tôi không biết? chợt nhớ đến một chuyện, tôi liền hỏi. Bà Chín, bà nói vết bớt sau lưng con là dấu ấn của phong ấn. Bà Chín ngật đầu. Phong ấn từ bao lâu thì tôi không biết, nhưng theo tôi đoán, có lẽ là từ lúc cô sinh ra tới giờ, có phải gần đây cô từng bị tai nạn va đập phía sau lưng, có phải vậy không? Tôi giật mình có hơi run run mà gật đầu. Dạ phải ạ. Hơn năm trước còn bị té từ trên cao xuống. Lưng đập xuống đất. Nhưng may là không sao. Chỉ bậy chảy xước một đường ở lưng. Chỗ vết bớt của cô có một vết sẹo cắt ngang. Chính vết sẹo đó đã làm mất phong ấn trên người cô. Cũng may là bà cúng phát hiện ra kịp thời. Bà ấy dặn dò tôi phong ấn long mạch trong người cô lại. Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói cho cô biết. Dạ à. Có chuyện gì vậy bà? Bà Chín hiếp mắt nhìn tôi Sức lực của tôi không đủ mạnh Phong ấn tôi làm trên người cô chỉ là tạm thời Cô cần gặp người có đạo hạnh cao hơn tôi Để giúp cô phong ấn vĩnh viễn Chỉ khi nào long mạch trên người cô bị ẩn đi Tính mạng của cô mới không bị đe dọa Cho nên trong thời gian này Cô nên cẩn thận một chút Dù biết không phải ai cũng biết về long tộc Nhưng mà có đề phòng vẫn hơn Cô hiểu chưa? Con, con hiểu rồi, con hiểu rồi ạ Rời khỏi nhà bà Chín Tôi đi xe ôm về lại nhà mình Sẵn tiện, ghé ngang chợ Mua chút ít trái cây hoa quả Về cúng cho mẹ Rồi mua thêm đồ ăn về nấu bữa cơm cho cha Về tới nhà, thấy cha không có nhà Tôi sắn tay áo và dọn dẹp nhà cửa Rồi nấu cơm nước đợi sẵn Trả tôi bữa nay chắc là đi ruộng tầm này là chuẩn bị vào mùa Trong lúc ngồi cha về Tôi lại suy nghĩ về những lời bà Chín Tàu nói vừa nãy Đúng là không biết trước được chuyện gì Tôi cứ tưởng tôi chỉ là người bình thường Ai dè giờ lại là người khác thường Mà long tộc Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng có khái niệm gì Về bộ tộc này hết Nhưng cũng chưa từng nghe ai nói đến chuyện này Cả cha mẹ tôi cũng chưa từng nhắc tới Chuyện này với tôi Hay là họ giấu tôi Chắc là như vậy rồi Chắc chỉ có thể là họ đang giấu tôi thôi Cha tôi đi từ đầu ngõ Đã thấy con gái ngồi chờ Trên vai ông vác quốc trên dính đầy bùn sình nhưng miệng lại cười rất tươi. Ái cha, con gái về thăm cha đấy ạ. Tôi chạy ra đón ông, đỡ ông đem quốc xuống dựng sau nhà, tôi cười tiểu tít. Cha mới về à? Cha rửa tay rửa chân đi rồi vô ăn cơm. Cha tôi "Ừ, đợi cha rửa tay cái, mày vô dọn cơm đi." "Con dọn sẵn rồi ạ, đợi cha vô ăn thôi." "Ừ, cha vô liền." Cha tôi vào nhà, trước tiên là táp nhang cho mẹ. Ông đủ thỉ với bà là mới đi ruộng về, bữa nay có con gái về thăm. Thấy cha tình cảm với mẹ như vậy, tôi tự dưng thấy mùi lòng. Đúng là cuộc đời của mẹ tôi gặp được cha tôi là điều hạnh phúc và đúng đắn nhất. Sao bữa nay về thăm cha vậy? Chủ cho nghỉ hả? Tôi cười, không có ạ con nhớ cha nên về thăm nhà mà. Ừ, thôi ăn cơm đi, ăn đi con. Hai cha con tôi vừa ăn cơm, vừa kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất. Gần cuối bữa cơm, đợi cha ăn gần xong, tôi mới hỏi Cha, cha với mẹ có gì giấu con không? Cha tôi lùa cơm ăn cho vào miệng, nhai nhai ông trả lời Giấu gì hả con gái? Cha có giấu gì con đâu? Tôi hỏi tiếp Thiệt luôn hả cha? Cha tôi nhìn tôi, ông đặt chén cơm xuống bàn, nhớ mày tò mò hỏi Mày hỏi gì lạ vậy mùa? Đó giờ cha mẹ có giấu gì mày đâu? Mày nghe ai nói gì hay sao mà chạy về hỏi cha? Nhìn vẻ mặt chân thật trên mặt ông, tôi không nghĩ là ông giấu tôi chuyện long tộc. Cha tôi từ hồi đó tới giờ không biết nói dối, mỗi lần nói dối là mắt ông cứ chớp liên hồi. Thế tôi im lặng không trả lời, ông lại trao mày lo lắng hỏi. Sao không trả lời cha? Bộ có gì hả mùa? Mày hỏi làm cha sợ vậy con? Không muốn làm ông lo, tôi liền cười hề hề. Dạ có gì đâu cha, con hỏi giỡn hết mà. Con tưởng cha giấu con không nói cho con biết là nhà mình siêu giàu, Mà giả dạng người nghèo sống cho an nhàn Chứ có đâu mà cha con mình nghèo quá trời quá đất vậy à Nghe tôi nói vậy Cha tôi mới dãn chân mày nói Ông gõ đầu tôi cái cốc Mày làm cha hết hồn Bữa này mày đặt giỡn hớt với cha nữa ha Coi chừng tao đánh đòn bây giờ Còn coi trên phim Hay có mấy vụ này lắm Gì mà cha làm chủ tịch Giả bộ nghèo cho con gái không hư hỏng á Còn còn nghĩ nhà mình còn là bộ tộc gì đó nữa ba Cha tôi cười hỏi Chà mày, tộc gì? Cái bang hả? Tôi vừa cười vừa dò so hỏi Bậy hả? Có thể là long tộc Hay rắn tộc, rùa tộc gì đó Chứ cái bang Nghe cái tên, thích nghèo liền là ba Chà tôi lại gõ vào đầu tôi Long tộc Mày coi phim kiếm hiệp nhiều quá Mày khùng rồi hả con Ở đâu ra long tộc Mà long tộc là dòng á hả Tôi gật gật Có thiệt mà cha Trên đời này có long tộc thiệt á Tại cha không biết thôi Chà tôi biểu môi, cái gì chứ, cái tộc gì đó, tao bó tay, suốt ngày cắm cổ làm ruộng, thì biết gì chuyện này chuyện kia đâu mày. Vậy là cha không biết luôn á cha? Ờ, bữa này mày rảnh, mày kể cho cha nghe, rồi đặng cha đi tào lao với người ta chút coi. Tôi nhìn cha, nhìn gương mặt thật thà của ông, tôi tin chắc là ông không có nói dối, cũng không có giấu giếm gì tôi chuyện này. Nhưng nếu ông thật sự không biết gì về long tộc, vậy thì coi bộ nhức đầu rồi đây. Chờ tôi quay lên nhìn bàn thờ của mẹ tôi, nhìn vào dưới ảnh của bà, lòng tôi trinh ra bao nhiêu nỗi bâng khuâng, khó nói lên lời. Trong người tôi có Long Mạch là sự thật, mà Long Mạch này thì chắc chắn chỉ có người trong Long Tộc mới di chuyển được cho nhau. Nếu cha tôi không biết gì với Long Tộc, vậy thì chỉ có thể là mẹ tôi. Nhưng mà, nếu mẹ tôi là người của Long Tộc, chả nhẽ cha tôi không biết, mà cha tôi, ông ấy không nói dối. Tôi sống với ông từ nhỏ tới lớn, quen thói sở thích của ông. Tôi biết rất rõ. Vậy sao vậy nhỉ? Có chuyện gì khuất tất ở đây không vậy? Ăn cơm xong, tôi về lại nhà chủ. Dì tư thấy tôi về, liền kêu tôi lau dọn lại hai phòng trên lầu để mai đón khách. Sau khi dọn phòng xong, tôi hì hục lau chùi cầu thang, vừa làm vừa tập trung suy nghĩ chuyện long tộc. Tôi trượt chân ngã ý lúc nào không hay. Cũng may là chỉ trượt chân ngã có hai ba bậc. Chữ cỡ mà lăn long lóc như trong phim là xong đời tôi luôn. Tự mình đứng dậy, Tôi lết xuống nhà bếp rồi mếu máu khóc kể với dì tư. Dì tư quát cho tôi một trận, nhưng cũng phụ tôi dọn dẹp mớ hỗn độn ở cầu thang. Đến chiều, do chân đau nên tôi không đạp xe đi dạy học cho được. Cô phì Uyển thấy vậy nên lấy xe đạp chở tôi đi. Đến tối về, cậu Phong định lấy xe chở tôi với cô Uyển về thì đột nhiên thấy xe cậu ba khổ lù bên đường. Thấy bọn tôi, cậu ba bước qua, cậu cười với cô Uyển. Bọn em định về rồi hả? Cô Uyển cười tươi. Phong định chạy về lấy xe chờ em với mùa về. Trần mùa đâu đi xe không được. Cậu ba nhìn lướt qua tôi. Cậu không thèm hỏi thăm tôi một câu liền ngang ngược nói với cô Uyển. Vậy để Phong chở mùa về đi. Anh chờ em về. Tôi nhìn cậu trong lòng cảm thấy khinh thường làm như tôi muốn để cậu chở về lắm không bằng. Hừm. Quý Phong xoa xoa đầu tôi. Cậu ta cười nói. Anh ba chờ chị Uyển về đi. Để em đưa nghi về cho. Cô Uyển không chịu. Cô ấy nói chị cho mắc công vậy, để anh Lãng chờ bé mua về luôn, em về nhà trước đi Phong." Tôi im lặng nãy giờ, giờ mới khẽ hè hè lên tiếng. "Dạ thôi cô, để cậu Phong chờ em về được rồi ạ. Em với cậu cũng có chuyện cần nói với nhau, phải không Phong?" Quý Phong như hiểu được ý tôi, cậu ấy gật gù. để em chờ Nghi về cho, anh ba lo chờ bà xã tương lai về đi, tụi em không dám làm kỳ đà cản mũi hai người đâu." Nghe Quý Phong nói bà xã tương lai, Tôi liền quay sang nhìn cậu ba không chấp mắt Cậu ba lúc này chỉ im lặng Chứ không nói gì Biểu cảm bình thản không biết là đang vui hay đang buồn nữa Cô Uyển bị cậu Phong chiêu chọc Cô ấy đỏ mặt cười duyên Hài cái đứa này Đừng chọc chị nữa Mùa em lên xe đi Chị với cậu đưa em về Còn cái thằng quỷ nhỏ này nữa Muốn nói hay muốn tâm sự gì với bé mùa Thì để ngày mai đi Con nhỏ về trễ gì tư la chết Quỷ Phong biểu môi Em mà thèm tâm sự với cái con bánh bèo này nha. Tôi đi sát gần tới cậu ta, đấm cho cậu ta vài phát, tôi gào lên, ông nói ai bánh bèo đấy? Tôi mà thèm tâm sự với ông chắc, nằm mơ đi nha. Cớm, chứ tôi thèm tâm sự với bà, ghê, con gái gì mà bạo lực thế sợ. Sợ bọn tôi đánh nhau ầm tỏi, cô Uyển liền ngăn, cô ấy nắm lấy tay tôi kéo ra xe. Thôi thôi, chị đưa bé mua về trước, em cũng về luôn đi Phong. Tôi đi theo cô Uyển ra xe. Mắt lại nhìn cậu ba, tôi hỏi nhỏ, "Cô Uyển, cậu ba." Cô Uyển vỗ vỗ vai cậu ba, cúi cười nói, "Không cần sợ, cô bảo kê cho em." Nói xong, cô ấy quay lại sang nhìn cậu ba cười cười, cậu ba cũng cười lại chứ không có nói là không đồng ý chờ tôi về. Nhìn hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, tôi thiệt là thấy hối hận, biết vậy nãy theo Quý Phong về cho rồi, đi theo đôi thanh mã này làm gì không biết nữa. Cậu ba mở cửa xe sau, Cậu ấy nhìn tôi, giọng ngang ngược. Đứng đây làm gì? Vô xe ngồi đi. Tôi nhìn cậu ấy, mắt liếc ngang liếc dọc. Hừ, làm như tôi thèm đi ké xe của cậu ấy lắm không bằng. Thử không chịu chở tôi đi. Tôi ra đường bắt xe ôm về. Làm như ở đây có mình cậu không bằng. Bực thì bực, nhưng tôi vẫn chui vào trong xe ngồi. Cứ tưởng là cô Uyển sẽ ngồi ở ghế phụ lái với cậu ba. Thấy cô ấy chui vào ngồi kế bên tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên khẽ hỏi. Cô Uyển... Sao cô không ngồi ở ghế trên với cậu Em ngồi mình ở đây là được rồi Cậu Uyển cười cười Cô ấy kể sát tay tôi nhỏ giọng Không phải Cậu ba em không thích người khác ngồi gần mình Đó giờ cậu em không cho ai ngồi ở ghế đó đâu Dạ Đừng có nói lớn Cậu ba em khó tính lắm Cậu cặt nhằn cô bây giờ Sao lạ vậy nhỉ Lần trước cậu ba chờ tôi đi bệnh viện thăm mợ diệp Tôi cũng ngồi ở ghế phụ lái mà Mà lúc đó cậu ba có nói gì đâu Cũng đâu có mắng hay chửi tôi đâu Sao cô Uyển lại nói như vậy nhỉ Tới cô Uyển còn không được ngồi Ở vị trí đó Một đứa ô xin như tôi Làm sao có thể chứ Xe lúc này đã chạy Cậu ba ngồi ở ghế lái Mắt cậu khẽ ngước nhìn vào gương phía trên Vô tình tầm mắt cậu rơi ngay vào tầm mắt tôi Ánh mắt nhìn dịu dàng vô cùng Không hề giống với khi nãy Tôi không biết là cậu đang nhìn tôi Hay là nhìn cô Uyển Tôi chỉ biết trong lòng mình lúc này Cảm thấy hoang mang vô cùng Mắt đối mắt với cậu, ánh mắt tinh anh dịu dàng kia thật là khiến tim tôi không chịu nổi mà. Cậu ba ơi là cậu ba, cậu với em là sao vậy? Ngày hôm sau, nhà bà chủ tôi có khách. Khách này là khách của ông Năm. Ông ấy là thầy cao tay, được ông Năm mời về giữ lễ mừng thọ của ông. Sẵn dịp xem chuyện sống chết của mọi dịp ra sao. Ông Năm và mọi người đều gọi ông ấy là thầy giận. Cái tên nghe thân thương phải biết, thầy giận tầm U50 trở lên. Giáng người cao gầy, tướng mặt trông rất nghiêm nghị, nhưng giọng nói toát lên vẻ hiền khô, sau khi ăn cơm bữa Ông Năm mời thầy giận lên trước để bàn chuyện, tôi cũng được ông Năm và mọi người kêu lên cùng. Đến đến nhà trên, tôi đứng chung với cô Uyển, ông Năm lúc này đang kể lại chuyện của mợ diệp cho thầy giận nghe. Lúc kể đến đoạn có tôi, ông Năm có chỉ tay về chỗ tôi, thầy giận cũng theo hướng tay mà nhìn tới, bất chợt khi ánh mắt thầy giận nhìn về phía tôi và cô Uyển. Tôi tự dưng thấy toàn thân mình nổi gai ốc Mà thầy giận, thầy ấy cũng trở nên khác thường Hai mắt sắc lại, mày trao vào nhau Không biết là đang nhìn ai Vài giây sau, ánh nhìn của thầy ấy lại thay đổi Trở về trạng thái vui vẻ như ban đầu Thầy không chỉ vào tôi, mà chỉ vào cô Uyển Thầy hỏi Đó là ai? Nghe thầy giận hỏi về cô Uyển Tôi mới dám thở vào nhẹ nhõm xuống Eo ôi, đáng sợ quá Ánh mắt kia, đáng sợ quá đi mất Nghe thầy giận hỏi, ông Nam liền cười trả lời À, con bé đó là cháu dâu tương lai của tôi đó thầy Thầy giận có vẻ ngạc nhiên Cháu dâu tương lai? Là vợ của cậu nào hả ông? Là vợ thằng Lãnh, cháu nội đích tôn của tôi À, là vợ cậu ba Hóa ra đây là cháu dâu trưởng của ông ấy à Ông Nam gật gù khoái chí Thầy giận lại hướng về phía cô Uyển mà hỏi Cô đây tên gì? Cô Uyển cười duyên trả lời Dạ con tên Phi Uyển Thầy giận gật gật Phi Uyển tên đẹp đấy Cô đưa tay cho tôi xem thử đi cô gái Xem duyên vợ chồng của cô và cậu ba thế nào Ông Nam nghe vậy Liền hứng khởi mà phụ họa theo Lại đây đi con Lại cho thầy giận coi thử Hiếm cập vợ chồng nào Được thầy coi mà không ăn đời ở kiếp với nhau lắm Mà không phải ai muốn coi cũng được đâu Có tiền cũng chưa chắc Có duyên với thầy Lại đây đi con Cô Uyển có hơi e xè Cô ấy đi chậm rãi tới chỗ thầy giận Rồi chỉa tay ra cho thầy xem Tôi cũng tò mò mà đi lại ngó nghiêng Không biết duyên số của cậu ba và cô Uyển là như thế nào Thầy giận xem xong chỉ tay Ông ấy lại hỏi đến ngày tháng sinh đẻ Vài giây sau Tôi thấy ông ấy trao mày Mắt hơi híp Miệng lầm nhầm gì đó nghe không rõ Biểu cảm có hơi căng thẳng Phải đợi gần phút sau Thầy mới mở mắt nhìn về phía cô Uyển Ông Nam chắc là sốt ruột ông mới liền hỏi, "Thầy, được chưa hả thầy?" Dưới con mắt mong chờ của mọi người, thầy giận khẽ gật, "Cũng được. Là nên duyên vợ chồng được phải không thầy?" "À, được, tuổi tác có khác nhau, nhưng nói chung là cũng không đến nỗi nào. Để lát có thời gian, tôi giải thích riêng cho ông hiểu." Ông nam gật gù khoái chí, "Được là được rồi, tôi chỉ sợ là không được." Có kết quả từ chỗ thầy giận Môi cô Uyển khẽ nở nụ cười hài lòng. Tôi đứng ở đây, nhìn rõ một một được biểu cảm quá vui mừng của cô ấy. Trong lòng như chắc nịch một điều, cô Uyển thật sự có tình cảm với cậu ba, thật sự. Cô gái kia, cô lại tôi xem chỉ tay một chút. Cô gái, cô gái. Thầy giận kêu tới hai lần. Nếu cô Uyển không khéo tay tôi, thì tôi đã không biết là thầy ấy đang kêu tôi. Tôi bước tới vài bước, chỉ vào mặt mình tôi hỏi. Dạ. Thầy kêu con Thầy giận khẽ cười Ông ấy gật đầu Phải tôi kêu cô Cô lại đây cho tôi xem chỉ tay một chút Tôi ngạc nhiên hết sức Xem chỉ tay của con hạ thầy Là chỉ tay của con ấy ạ Đúng rồi chỉ tay của cô Lại đây Tôi bước tới chỗ thầy giận Trong con mắt tò mò và ngạc nhiên Của tất cả mọi người